Mời các bạn theo dõi truyện Thức Phương Nhân, tác giả Lạc Tùy Tâm, chuyển nữ Miki, người đọc BV. Truyện được phát hành trên website heavyblog.com Chương 17. Thanh Vương Ban Thưởng Thiên tâm sang cười mang cây đàn xuống Một lúc sau, một cô gái thanh lệ bước lên phía trước Đỡ thiên tâm cô nương gòi dậy Nàng tiến lên mấy Phước Khuôn mặt bí lệ đỡ nụ cười Làm cho những người đang sôi sột vì bạc Lại lâm vào si mê Hoặc là một nụ cười rất đẹp Thiên tâm hài lòng nhìn vẻ mặt siêng mê của mọi người Hai trong mắt dường như của một tầng nước quét một phòng qua nhảy gian lầu 2. Có thể, bên trong là người có thân phận, địa vị. Không chừng, để nhất công tử của ở bên trong đang quan sát mình, nhìn ngắm vẻ đẹp của mình. Thiên tâm tuyệt đối là tự tin, cho nên, ở nơi này giữ diễn, diễn lại càng kêu mị vô cùng. bởi các vị đã coi trọng và cũng đã cảm tạ đệ nhất công tử cứt nhất. Thiên tâm cung kính, không bằng tuân mệnh Ngón tay thon như ngọc, cầm lấy tấm đề văn mà mở ra Nàng không khỏi lo lắng, nhưng cũng rất nhanh khỏi cục lễ thương thái Đệ nhất công tử quả nhiên là thần long, thấy đuôi không thấy trầu Hôm nay ra đề văn này cũng là theo sở thích Chẳng qua là đề này ai có thể trả lời được Đề là gì à? Thiên tâm cô nương vào đọc để mọi người viết. Một cả công tự tự phụ gấp rút hối thúc. Hắn muốn thể hiện tài ba của hắn cho thiên tâm cô nương. Đúng vậy à, cô nương, tại hạ tiêu bức tài cũng muốn lãnh giáo. Đây là dạng đề gì? Một cả thư sinh khác tiến lên nói. Không biết năm nay là đề gì à? Ta nghe nói, chính là đại nhất không tử tụi mình ra đời đó. Mắt liễm trụ xuống, Trong mắt hiện lên một chi khinh thường, Những người này chẳng qua là muốn lấy lòng nàng thúc ít Ngay cả món chân nàng cũng không xứng. Lại gấn đầu lên lần nữa, Ánh mắt bên người nhìn xuống, Du Hòa cười một tiếng, Đề này là Sơn sơn thỉ thủy, Khắp nơi rõ ràng tú tú Tú tú khắp nơi rõ ràng thủy thủy sơn sơn Mời các vị đối đời nghiêm tâm thầm nghĩ đề này thật khó Lộ chi tâm mới vừa cầm điểm tâm bỏ vào miệng ăn Chờ nghe thấy vậy, giật mình Hậu quả gián tiếp chính là bánh quế hoa Vừa vặn chua nước suốt bụng Nếu chút nữa bị ngẹn Vỗ vỗ ngực Dùng sức mà đút vào uống tiểu thư Không khỏe sao Thấy như thế nào rồi Dương á sơ vội vàng Vương chán trà cho anh Tàn Quan tâm hỏi Ta không sao cảm ơn công tử Mặc dù có tí ẩn não Nhưng không thể vì suốt trách Mà bất không độ được Bất kể là ai ra trời Hắn đều có tự do Vậy sao có thể chứng tịch được A? Tùy tâm biết đáp án Tiểu thư đói được Trâm miệng một lời mãnh liệt ngói trần vào người đang gót trà Dương át rơi về Vũ Hoàng Phong Hắn lại gọi nàng là Tùy tâm Phải biết rằng Bây giờ nàng đang là hoàng tẩu của hắn Còn có Hắn bao giờ lại thương thiết với nàng tới mức có thể gọi tên như vậy? Vũ Mặt Phong coi như không thấy ánh mắt bước mạng của như Asher Nhẹ nhàng chuyển động những học Ta không biết Lộ tiền tâm không chú ý tới việc Vũ Mặt Phong trực tiếp gọi tên của mình Và lớn hành động của hai người Nàng chỉ thông miệng tác Nàng không chắc câu trả lời có đúng hay không Nhưng mà nàng biết đáp án Tình cờ là trước kia đã từng nói Lúc ấy cũng bởi vì từ lấy này mà cảm thấy rất kỳ diệu Là vậy sao? Nhưng ta lại cảm thấy thì tâm chắc chắn biết đáp án Chỗ sâu nhất trong trồng hóa của bà Phong hiện lên một tia tinh quang Nàng giống như là đang đeo trước mặt nạ Làm cho người phép mất mạch trần khuôn mặt thật sự của nàng Mà hắn không hiếu nhất chính là phi nhẫn Dương á sơ cũng không nói Không phải không hiếu kỳ Mà hắn hiểu rất rõ ý nghĩa trong mắt của vũ mặt phong Xem ra không phải chỉ mỗi hắn nhận ra bảo ngọc Chẳng qua là Chẳng qua là Dương á sơ nhìn thoát qua người thanh nhã Rồi lại chuyển về hướng Vũ Mạc Phong Trong mắt tỏ ý hiểu rõ tâm ý của hắn Vũ Mạc Phong trong mắt xinh doan càng thêm thâm thí Ha ha, xem ra đối thủ còn chưa có bắt đầu Có thể làm đối thủ một lần với Dương Ác Sơn Không phải là điều hắn vẫn hàng mơ ước sao Đem ra thời gian này nhất định sẽ rất vui vẻ Các vị, có ai có thể đối được hai vế này không? Hiên tâm tiến lên một bước hỏi, nhưng lại hướng đọc mắt lên lầu hai nhã sang. Hay cho câu, sơn sơn thủy thủy khắp nơi rõ ràng xuống xuống xuống xuống rõ ràng khắp nơi thủy thủy sơn sơn. Bủng vương bức tài, ai có thể giúp bủng vương dễ ra đời lần này? Bốn vương cũng sẽ thưởng thêm 1.000 ngàn lượng. Trong đại sảnh không biết lúc này lại xuất hiện một vị công tử ngang nhiên, Ngọc Thụ Lam Phong. Lời hắn vừa dứt, hai gã thiện vệ để đứng cản thành một lối đi ra ngoài. Mà vốn mọi người đang cố gắng suy nghĩ, nghe được lời nói phía sau, mắt lại càng sáng lên. Đây chẳng phải sẽ có thêm 1.000 ngàn lượng bạc? À... Nếu như trả lời được, không nhẫn được bạc họ có thể trở thành nhân tài trong mắt của Thanh Hương Đây cũng là tuyên trồ rộng mở an Vũ mặt Thanh, ánh mắt Thanh lãnh quét một vòng xung quanh Lúc nhìn lên đài, thấy vị thiên tâm cô thương không khỏi rung lên Không hổ danh, miễn tuyệt nhân tuyệt sắc Tiểu nhân tham kiến vư ra Không biết vương gia giá lâm, không từ xa tiếp đó, xin vương gia thước tội. Chủng quỷ trình thấy người tới, vội vàng bước lên thận an. Không cần ra lễ. Ai lại không biết cho trên, trên kia, dù nhiên cư là của đệ chức công tử. Chính là vương gia hắn đối với đệ chức công tử cũng muốn cho ta phần thể diện. Mặc dù hắn cũng tò mò. Không biết vị đệ nhất công tử này là thần thánh hương sao. Lần nào vái người tới cũng bị cư tuyệt. Hôm nay nghe nói, ngay cả đệ nhất thiên hạ Mỹ Nhưng cũng lên trài ở vui nhiên cư. Hắn mới tò mò mà đến. Mới vừa tới cửa, đã nghe trù với trên của câu nói. Đệ nhất công tử không hổ là đệ nhất công tử, quả thật là tài hoa hơn người. Thiên tâm tham kiến vương gia Dung nhang tiệt sắc hạ lễ mỉm cười nhàng nhạt Làm cho mọi người đối với nàng Ấn tượng lại càng thêm sâu Cô đương không cần đa lễ Vũ mặt thanh đưa tay ra nói Này Chủng quỷ lộ vẻ khó sự Nã gian đã có khách Hiện thanh vương gia Trưởng quỷ không phải làm khó ta sao? Bụng vương cũng rất tò mò. Ai có thể trối trường tạo cô tối của đại nhất công tử? Ta sẽ ở đây trò đến thuộc cùng. Dạ! Trưởng quỷ thương một tiếng, vội vàng đưa Thanh Vương ta tới chỗ ngồi dường cửa sổ mà lội thi tâm vừa mới đi. Lời của Thanh Vương ta làm cho đại sảnh vốn đang hi tháo lại lặng yên như tờn. Muốn bạc thì không đáng trách Nhưng muốn bạc trong tay vương cha Phải xem mình có tài hoa hay không mới dám Các bạn đang nghe chuyện miễn phí Trên website hay phimlog.com Lộ tì tâm tổng thầm nghĩ lớn thế các gì nhạt được của củ từ trên trời rơi xuống Bất quá vì 2.000 luận mà người người sụp sôi Tương trương với việc Thành vương mở đầu khiêu chiến Từ bị trọng thành chủ trọng vậy có đáng giá không? Nàng âm thầm tính toán, tiền sau này còn có thể kiếm được, thời điểm bây giờ không thích hợp cho nàng công khai lộ diện. Ít nhất cũng phải vẹn toàn kế sách, chọn lựa thời gian phù hợp. Có phải Thanh Vương Gia để mắt tới đại chất công tử? Hai người này nhìn thấy Thanh Vương Gia lại không có chút gì thương nào. Lộ tì tâm trong mắt hiện lên tia tinh quang Có thể như vị thanh vương gia của thiên vũ hoàng triều Mà nét mà không biểu lộ Chỉ có thể là hoàng tế Không nghi ngờ gì nữa Nó nhất định là vị nam tử tôn quý cơ trí bên trái Vậy vị nam tử kia là ai? Có thể có giao tình với hoàng tế Mà bất chấp thân phận Lại ngồi ngang hàng Và hẳn duyên như không Chờ thiểu ra gì đó, chủ dương du viên cư này chẳng lẽ là đại nhất con tử? Nếu như suy đoán của nàng túng, vậy hai nghìn lượng kia nàng quyết định sẽ lấy được. Trong mắt lộ tì tâm sáng lên, hai nghìn lượng bạc ta cũng muốn lấy. Ừ, vũ mặt phong dướng một bên này lên. Người vừa nói sẽ không đột nhiên thay đổi thái độ Đơn giản là vì số bạc đang gấp tôi hay sao Mà trong mắt nàng vừa rồi lại xuất hiện một chi tinh quang Nàng đang muốn làm gì Tiểu thư biết câu này Dương Asher khó giống được sự khuôn nhiệt trong mắt mình Trên người nàng còn điều gì có thể khiến hắn ngạc nhiên được không Xem ra nàng đã đoán trúng, lỡ tỳ tâm nàng không những thu bạc mà còn được tảm bảo vị phí A. Xem ra lòng tin trên con đường vưu vũ tranh đấu lâu dài này của nàng gia tăng không ít. Nhưng muốn hai tên này làm hỗn hợp cũng không hề dễ dàng. Xem chừng nàng phải hao tốn không sức mới được bọn họ yên tâm dễ dàng thua nàng làm bạn hữu. Đã muốn có bạc thì đương nhiên ta sẽ có đáp án. Chỉ là ta không muốn ngồi nhìn bà trắng tới chạy nước miếng thôi. Này, Dương Ác Sơ im lặng hồi lâu. Nàng muốn xuất hiện sao? Có thật, nàng muốn bạc này. À, thú vị! Đôi mắt đẹp dưới lông mày đồng đẩy. Coi như nàng thông minh, thẳng thắn, Nhưng nàng lại muốn thay nhìn lượm đến tại sao? Hừng sát của hai vị nam dương này đều rơi vào đáy mắt của lộ ti tâm. Nàng cười thầm. Không phải nhưng lúc hỏa hoạn mới cuốn người, nàng cũng đang cường tạc. Nếu đã có khả năng, sao lại không thể lấy trước? Ti tâm muốn thế nào? Vũ Mạc Phong bên trong lời vừa nói. Lộ ra một chi sủng ái mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra. Dương Á Sơ đáy mắt hiện lên phức tạp. Chuyện đi quá dự liệu của hắn. Nhìn đôi mắt sáng ngời của Vũ Mọc Phong, hắn khẽ cười. Vậy thì sao? Và Vũ Mọc Phong thì thay đổi được gì? Tới cuối cùng, không biết ai với làn cười thắng. Một cơn chó theo đuổi tự do lại có thể chữa bên cạnh của Phật Phong hay sao?